các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tứ tu tại ngươi đừng mở miệng nói mấy lời đạo nghĩa. Giỏi, nếu đã như vậy thì ta cũng không cần giữ lại mạng cho ngươi, chết đi. Xương Cường vừa dứt lời thì lại điều động thêm một đoàn dây leo bò lên, ý đồ thông qua thất khiếu chui vào bên trong thân thể của Trương Phong. Tha chàng ra. Thanh âm thánh thót như là chu bạc vang vọng trong đêm đen, khiến nội tâm của Trương Phong run rẩy. Hắn nhận ra thành ngữ quen thuộc kia là ai. Trong phút chốc, hai mắt của Trương Phong rời lệ, miệng thều thào thốt lên hai tiếng: "Lý Hồng". Tiếng lòng vừa dứt thì toàn thân của Trương Phong run lên kịch liệt, bởi giờ đây những sợi dây leo đất thông qua mũi tiến vào trong thân thể của hắn, đem sự kinh định của một hóa linh cảnh giới từ từ đánh nát. "Không được, Trương Phong chàng đã hứa sẽ đưa ta về thời đại của mình, đi xem phim đi tàu lượn." Chẳng nhất định không thể cứ như vậy mà chết ta không cho phép. Thanh âm thề lượng của Lý Hồng ngày một gần vang vất bên tai, những lời thị hẹn kia như là một tia sét nền xuống niềm kiêu hãnh của một pháp sư chân chính. Trương Vọng mở chừng hai mắt lam quang quanh quẩn, lề lối nơi nhãn cầu, mỏng cho dây leo đang dần chơ kín khoang miệng. Hắn vẫn dằn sức gần lên từng câu từng chữ, như là muốn thôi thúc bản thân tuyệt đối không được buông bỏ. Đạo của ta là cứu nhân độ thế, lý tưởng của ta là quét sạch yêu ma, dấu thân này phơi bẩy nơi nội cỏ, mặc thần hồn phân tán giữa không trung ta cũng không sợ. Tín niệm to lớn của Trình Phong bùng lên mạnh mẽ, ngũ hành chính khí như lập bị tín niệm đó thôi thúc, nhất thời bạo khởi đem những dây leo đang quấn quanh yêu khí định trụ. Cùng lúc này phía sau đầu của Trình Phong sinh ra một cỗ quỷ lực Măng Theo sử cầm vẫn tột độ của Lý Hồng lao tới nhắm khuôn mặt dữ tợn của Sưng Cuồng đáp xuống. Một kích đánh nát tất thảy Di Leo đang trói buộc trong phòng. Tiếng hét phẫn nộ của Sưng Cuồng kéo theo yêu khí nồng đậm khuếch tán trong không trung. Bản thân vốn là một thượng cổ ta vật tu vi đỉnh thiên, hắn làm sao nhìn được nỗi nhục này. Hôm nay các người một kẻ cũng không sống được. Thái ngâm ẩn chứa sự phẫn nộ đến cực điểm của sưng cuồng phảng phất vang lên, ngay đó hắn vươn một tay bóp chặt y cổ của Lý Hầm ra sức lôi kéo, một tay hướng Trưng Phong đang phụ phụm trên đất chụp tới, ý đồ đem cả hai bóp chết. Nào ngờ cánh tay cuốn quanh yêu khí kia còn trễ chạm đến thân thể của Trưng Phong, thì yêu khí hùng hậu áp tới, một thân đại xà màu xanh uốn lượn bao lấy thân thể của Trưng Phong, khiến hắn nhận lấy một kích cái đó gắn gần nhiệt đâu, đem chừng phòng túi đùi ra khỏi tầm tay của Sương Cuồng. Lý Hồng thí nhị mau cứu nàng. Giấy sự đau đớn đang dần xâm chiếm thần trí, chừng phòng gắng gượng thốt lên. Tiêu Thủy hướng ánh mắt yêu thương nhìn hắn một chút, sau đó nhẹ gật đầu lao đi. Chỉ có điều tất cả dường như đã quá muộn, bởi dần đây trong tay của Sương Cuồng nhục thân của Lý Hồng đã bị dây leo siết nát thế còn lại duy nhất chính là hồn phách của nàng đang đau đớn quằn quại bị sưng cuồng dùng yêu khí bảo lại. Tiểu tử, nếu muốn nàng toàn hồn thì mau trống lết xác qua đây, ta qua, ta qua. Trong phòng Ngài Mặc Lạc Thần hét lên, cái đó lê lết tiến qua vị trí của sưng cuồng, nhưng bản thân chưa đi được mấy bước đã bị Tiểu Tú nắm chặt đoàn nói, chẳng không thể tiến qua, bỏ ta ra ta phải cứu Lý Hầm. Trương Phong đau khổ dẫy rùa. Tiểu Thúy nhìn vẫn đôi mắt lập lòe lam quang của Trương Phong, như nhận ra điều gì đó nàng khẽ thở ra một hơi. Đoàn Huấn hóa ra chân thành cùng Trương Phong tiến bước. Phòng ca, mà chúng ta có chết thì cùng chết. Không được, hai người không được qua đây. Tiểu Thúy tạm biệt muội cũng yêu Trương Phong, bản thân ta thời gian qua đã gây ra nhiều tội lỗi, lại còn kém một chút đã giết chết chàng. Giờ phút này không thể để hai người vì ta mà hy sinh oan uổng, tiểu thúy hãy chăm sóc cho Trường Phong cho tốt." Phía bên kia Lý Hồng một hơi nói ra hết những lời từ đáy lòng. Vừa nãy khi mà Trương Pha chết đi, hiệp hồn thuật khống chế Lý Hồng cũng vì đó mà tan biến. Nàng lại một lần nữa trở lại Lý Hồng bá khí lạnh lùng như xưa. Tất cả những gì bản thân đã trải qua khi còn bị hiệp hồn cũng dần hiện hiện trong tâm thức. Nàng biết đôi tay của mình đã vấy máu của Trương Phong, sắc thật đó khiến cho Lý Hầm đau như cắt. Cũng may mà ông trời có mắt để nàng khôi tỉnh kịp thời, một kích toàn lực cứu thoát Trương Phong, nếu không cả quãng đời về sau. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net